ở phần trước thì lâm vân do thấy linh khí ở khu huấn luyện tốt cho nên muốn ở lại cho nên hắn cũng nhận lời của、uh, tần lão Để có thể trở thành huấn luyện viên của đội đến đặc công là không phục, nhưng mà những cái đoàn đội đánh được đến để thể có của cũng cái hoạch chọn của còn có công phục cái trước Cho nên họ rất là lực cố chúng của Cực trở thành thành Tuy thì rất thì rất trở thành rất thì ta vật huấn Ảnh hắn Ảnh nhiên nhiều lính không Nhưng những hắn huấn họ hãy phần hôm nhân ra ra rồi này Và là là mà mà là là là ngày này là nhân vật nào luyện viên Long viên Long muốn người Vân luyện nên nỗ gắng nay lập Lâm Lam Vậy với bại kia kế xem bị lam cực là một đặc công tinh anh của quân khu vân bắc trước khi không có gặp phải lâm vân trong suy nghĩ của y một người lợi hại đến mấy cũng chỉ hơn thái giang một chút mà thôi mà cho dù đối mặt với thái giang thì lam cực cũng có tự tin khiến thái giang phải vất vả nhưng biểu hiện ngày đó của lâm vân trong rừng rậm vạn côn khiến y cực độ khiếp sợ y thật không ngờ là một người lại có thể luyện võ công tới mức như vậy y là một người rất tự tin vào bản thân nhưng từ ngày nhìn thấy thân thủ của lâm vân y mới biết mình chỉ là ích ngồi đáy giếng mà thôi tuy nhiên khi biết huấn luyện viên mới của long ảnh chính là lâm vân thì trong lòng lại kích động lam cực đền âm thầm hạ quyết tâm cho dù liều mạng cũng muốn tiến vào ba mươi sáu người này đây có lẽ là bước ngoặt lắn nhất trong đời của y nên y không muốn bỏ qua nó uống hồ các lính đặc công của quân khu khác hình như còn chưa ý thức được sự lợi hại của huấn luyện viên lâm có lẽ đây chính là ưu thế của y lam cực có một mối thù hận chôn sâu trong đáy lòng đó chính là vị hôn thê của y bị một tên cầm đầu của nhóm xã hội đen cưỡng chế cướp đi ngay cả phụ thân y cũng bị tên kia đánh cho tàn phế cuối cùng phải hậm hực mà chết lúc đó lam cực nhờ hôn thê đ i ề u chết ngăn trở mới trốn ra được một mạng vì quyết tâm trả thù cho nên y mới tham gia quân khu vân bắc rồi trở thành một lính đặc công tinh anh như hiện giờ mà mối hận đoạt vợ giết cha khiến lam cực không có ngày nào được ngủ ngon thời thời khắc khắc đều muốn tìm tên xã hội đen kia trả thù nhưng ý biết thực lực hiện tại của mình so với tên đại ca kia chỉ là con kiến mà thôi nếu mình vừa mới lộ diện không chỉ nói là không báo thù và cứu được vị hôn thê của mình ngay cả mạng sống cũng không biết có giữ được hay không y thì không sợ chết nhưng nếu chết thì mối thủ khắc cốt ghi tâm kia sẽ không báo được vì hôn thê yêu tha thiết của mình cũng không được cứu cho nên y thực sự không muốn chết một cách vô ích lam cực biết tên đại ca kia không những là chùm xã hội đen mà còn có mối quan hệ chặt chẽ với một ít quan lớn y không dám bại lộ thân phận của mình đành phải đổi t h ê n từ tiêu lam thành lam cực rồi giấu thân trong bộ đội đặc trùng khổ cực luyện tập ám sát và kỹ khảo chiến đấu nhưng vài năm trôi qua y phát hiện khoảng cách giữa mình và tên đại ca kia vẫn xa cách như vậy mà mỗi thù giết cha đoạt vợ thường xuyên d à y vò y mỗi ngày chỉ biết liều mạng huấn luyện để khiến mình trở nên chết lặng đang lúc y sắp trở nên tuyệt vọng thì lại phát hiện ra sự tồn tại của một lực lượng hơn xa người bình thường mà người có sức mạnh đó còn có khả năng trở thành huấn luyện viên của y cơ hội như vậy cho dù chết y cũng không muốn bỏ qua lam cực không có chạy liều mạng như đồng đội bởi vì y muốn giữ sức khi vào rừng khi hộ này đối với y quá trọng yếu khi y nhìn thấy huấn luyện viên mới là lâm vâm trái tim của y như muốn nhảy lên không có ai khát vọng bắt được cơ hội lần này như y cho nên y phải cẩn thận suy tính từng bước một lam cực cũng không phải người đầu tiên tới rừng dặm b ạ n côn nhưng vẫn thuộc vào cái nhóm đầu tiên đến đây tuy trời đã tối thậm chí có chút đói nhưng lam c ự c không thể chờ đợi được nữa mà đi tìm hộp gỗ phần lớn đội viên đã tách ra hoặc có người nghỉ ngơi lấy lại thể lực cũng có nhiều đội viên bắt tay luôn vào việc tìm kiếm tuy nhiên cả một đêm trôi qua còn chưa thấy có ai có thể tìm được chiếc hộp gỗ nào một ngày một đêm không ăn cơm mọi người đều rất mệt nhọc người có vận khí tốt hơn thì bắt được vài con động vật nhỏ bắt đầu nướng ăn làm cực cũng rất đói nhưng y không dám lãng phí thời gian và o việc tìm kiếm thức ăn chỉ là lấy một ít d ế cây hoặc rau dại tùy tiện lấp đầy bụng rồi tiếp tục tìm toàn bộ người đã lục đục tiến vào ừ n g rậm vạn côn chiều ngày hôm sau đã chuyển t ớ i tiếng kêu của một người tìm thấy hộp gỗ tuy không biết là có bao nhiêu người khác tìm được nhưng những người tìm được hộp gỗ đều rời khỏi rừng rậm vạn côn có một số người vào buổi tối đã bị giã thú làm trọng thương thậm chí có người trong lúc tìm hộp gỗ thì bị thương vô luận thế nào thì đã có người tìm ra tin tức truyền tới những người không có hộp gỗ bắt đầu s ấ t ruột mà người s ấ t ruột nhất không thể nghi ngờ chính là lam cực không ai so với y muốn được huấn luyện viên lâm huấn luyện hơn là một ngày trôi qua người tìm hộp gỗ ngày càng nhiều người bị thương càng lúc càng đông chỗ cất giấu hộp gỗ toàn là những nơi khó ai ngờ tới trên ngọn cây dưới lòng đất đáy nước ổ rắn thậm chí bên trong một tảng đá nhìn như bình thường cũng có hộp gỗ nhưng vô luận hộp gỗ giấu nơi nào đều có chút dấu vết để lại nếu không cẩn thận chú ý thì tuyệt đối không phát hiện ra cho nên việc này đòi hỏi đội viên phải có tính cẩn thận và một chút tâm lý may mắn lúc lam cực tìm được hồ băng vụ ở bờ hồ đ ó có không ít dấu chân để lại tràm ra không chỉ có một hai người hoài nghi chỗ này có hộp gỗ bởi vì mọi người không có ai nắm chắc sẽ tìm ra vị trí của hộp gỗ mà hồ băng vụ này theo lý thuyết là có khả năng giấu hộp gỗ ở trong hồ tuy nhiên biết thì biết vậy lại không qua dám nhảy xuống hồ để tìm mà chỉ đi vòng quanh bờ hồ mà thôi bởi vì nhảy xuống hồ băng vụ coi n h ư vứt đi nửa cái mạng không nói nước của hồ này lạnh thấu xương mà còn có độc n h ư n g đám xương trắng lơ lửng trên mặt hồ kia chính là khí độc các lính đặc công ở đây về cơ bản từng đã diễn luyện trong này cũng biết một khi tiếp xúc với cái hồ này làn da đều bị nhăn lại hơn nữa sẽ có vài chỗ thối giữa cho dù đi bệnh viện chỉ có thể tẩy trừ độc thôi nhưng không thể phục hồi làn da như cũ nói chung độc của hồ băng vụ này tuy không thể giết người nhưng một khi dính phải độc này cho dù n g ư ờ i có là một anh chàng đẹp mã thì cũng trở nên xấu xí nhưng lam cực lại không chút do dự nếu trong hồ này có hy vọng vậy thì y muốn thử một lần dù không có thì đi tới nơi khác tìm cũng không có vấn đề gì cả về phần mình có biến thành người quái dị hay không lam cực căn bản không thèm quan tâm lam cực không trần trờ liền nhảy xuống hồ băng vụ dọc theo đáy hồ chậm rãi tìm tòi nước hồ lạnh như băng hòa lẫn với khí độc khiến lam cực vừa đau đớn vừa cảm thấy lạnh lẽo thấu xương một vòng hai vòng lam cực cơ hồ đã tới cực hạn rồi ngón tay của y cơ hồ đông cứng lại trên người không có cảm giác gì nhưng y vẫn không ngừng lục l o ạ i dễ đáy hồ y không tin là trong hồ này không có hộp gỗ hiện tại y hoàn toàn dựa vào ý chí mới có thể trèo trống được lại có người dám nhảy vào hồ băng vụ lam cực nhảy xuống hồ văng vụ đã bị người khác nhìn thấy rất nhanh chỗ này đã tụ tập mấy người Còn có thực ngoài nghĩ tới là có người nhảy là tới sự dám vương vĩ cũng đã đến được nơi này đã hai ngày rồi y chưa tìm được cái hộp gỗ nào trong lòng cũng vô cùng sốt ruột bởi vì theo như biểu lộ điên cuồng của những lính đặt công thuộc khu vân bắc và tế nam cùng với những suy đoán lúc trước của y y liền hiểu vị huấn luyện viên lâm này không hề đơn giản vô lận u như thế nào mình cũng phải nằm trong 36 người kia cho dù vị huấn luyện viên lâm kia không lợi hại như mình nghĩ nhưng tiến vào nhóm 36 người cũng có nghĩa là mình được tuyển vào danh sách cuối cùng mà vương vĩ lúc c h u n g thấy có người dám nhảy xuống hồ bằng vụ vì tìm kiếm hộp gỗ y liền bị c h ấ n kinh chẳng lẽ vị huấn luyện viên lâm kia lợi hại như vậy sao rõ ràng có thể khiến người khác không tiếc mạng sống mà cũng muốn được hắn huấn luyện đang lúc l â m cực tuyệt vọng thì tay vào y chạm vào cái gì đó nong nóng tim của y liền đập rộn lên vội vàng nắm thứ đó trong tay quả nhiên là một cái hộp gỗ lại còn có hơi nóng tỏa ra trái tim của lam cực như muốn nổ tung nắm chặt cái hộp gỗ này lam cực trồi lên mặt nước b ò lên bờ nước mắt không nhịn được mà chảy ra chỉ cần mình được huấn luyện viên lâm huấn luyện vậy thì việc báo thủ khẳng định là có hy vọng tố vân em đợi đi vì quá hưng phấn mà y quên mất thể lực của mình sắp cạn kiệt tùy thời có thể ngã xuống lam cực đứng ở bờ hồ hét lên một tiếng để phát tiết khuất nhục trong lòng và nâng cao ý chí chiến đấu rất n h ì n đội viên đứng ở bên bờ nhìn thấy làn da lam cực bắt đầu nhăn nhau lại trong lòng đều nổi lên sự đồng tình không ai tiến lên quấy g i à y y càng không có ai có y muốn cướp chiếc hộp gỗ trong t a y y em chờ anh lam cực nhìn lên bầu trời giống giận rồi lập tức rời đi y không muốn làm lãng phí thời gian y sợ khi mình trở về thì đã có đủ ba mươi sáu người về trước hơn hai ngày này chỉ dựa vào rau dại để chống đói lại lặn trong hổ băng vụ hơn một tiếng hiện tại phải trải qua một đoạn đường rất dài thể lực của lam cực cơ hồ cạn kiệt nhưng khát vọng và kiểu hận sâu trong nội tâm giúp y kiên trì đi tới rốt cuộc là y không đi nổi phải bò về căn cứ lúc chạy tới chỉ mất chưa đến mười tiếng nhưng lúc trở lại thì dùng gần ba mươi tiếng lâm vân nhìn lam cực bò tới trước mặt mình trong lòng cũng có chút rung động là thứ sức mạnh gì có thể khiến cho người thanh niên này cứng cỏi như vậy mà hộp gỗ trên tay y là một trong mười chiếc hộp gỗ khó lấy nhất cậu tên gì lâm vân nhìn lam cực hỏi lam cực rất tốt trước hết cậu uống cốc nước này đi rồi nghỉ ngơi ngày mai tới sân luyện, huấn luyện để luyện tập cậu rất không tồi là người tìm được cái hộp gỗ và trở về đầu tiên lâm vân nhìn lam cực ánh mắt có sự tán thưởng lam cực uống xong cốc nước kia mới gặp phản đứng huấn luyện viên lâm anh nói tôi là người đầu tiên ư không phải lâm ú đúng c trước nghe thấy có rất nhiều người tìm được chứ, cậu trước thấy rất tìm tiên tới tới người người nghe nhiều mình nghỉ ngơi trước đi. ngày gỗ hộp vậy đi đi, mai đầu vì đ sao, sao là y t ì tôi, luôn đi hộp gỗ cũng mang vân ậ cậu t trong ở đó đã là l của m v â gật đầu hắn nhìn ra sâu trong mắt lam cực thỉnh thoảng lóe ra một tia k i ừ u hận lam cực chỉ mất có năm ngày là tìm được chiếc hộp gỗ bên trong cái hồ đó là hộp gỗ khó lấy nhất và cũng là nguy hiểm nhất lâm vân cũng suy nghĩ nếu như ai lấy được cái hộp trong hồ đó cho dù có trở về muộn đi chăng nữa hắn cũng muốn nhận người đó lâm cực được quân y mang đi cứu trị tuy y bị hủy dung nhan do nước hồ nhưng y lại không cảm thấy hối hận mà chỉ cảm thấy mình may mắn may mắn là mình có thể được huấn luyện viên lâm dạy y đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của huấn luyện viên lâm hắn tuyệt đối là người mạnh nhất mà mình từng được nhìn thấy trên đời nhưng vượt quá dự đoán của lam cực ngày hôm sau khi tỉnh dậy y phát hiện làn da và dung mạo của mình không thay đổi gì cả vẫn y như cũ lam cực vun vẩy rút má u vướt mặt mình nếu như có thể bảo trì dung mạo thì ai lại nguyện ý là một gã quái nhân thậm chí thân thể cũng không suy yếu như mình nghĩ đây là chuyện gì xảy ra lam cực rất rõ ràng độc tính của cái hồ băng vụ kia bởi vì đã có đồng đội của y từng bị hủy khuôn mặt trong nước hồ đó mà ngày hôm qua mình lặn trong cái hồ đó lâu như vậy lại không có việc gì s a o lam cực không tin hắn bỗng nhớ tới một chuyện lúc mình vừa mới trở về thì huấn luyện viên lâm cho mình uống một cốc nước nước này có màu xanh nước biển lúc đó do tâm tình của mình quá kích động nên không chú ý hiện tại nhớ lại hẳn là nhờ vào cốc nước kia nghĩ tới đây lam cực càng thêm chờ mong với vị huấn luyện viên lâm nọ một loại khí độc mà bệnh viện cũng không tài nào chữ hết được nhưng huấn luyện viên lâm rõ ràng chỉ một cốc nước mà mình đã lành lặn như thường thậm chí là ngay cả thể lực cũng khôi phục như cũ không hề có dấu hiệu mệt mỏi gì cả huấn luyện viên lâm đúng là thần à bên tai lam cực còn văng vẳng tiếng các chuyên gia trong quân y nói chuyện khi thấy mình trúng độc trước mắt còn chưa có biện pháp nào khôi phục làn da tổn thương chính là chỉ cần một cốc nước của huấn luyện viên lâm mình liền khang phục như lúc ban đầu hít vào một hơi thật sâu bản lĩnh của huấn luyện viên lâm còn cao hơn mình tưởng tượng nhiều lam cực cẩn thận mở các hộp gỗ ra là một thanh thủy thủ hình dáng của thủy thủ này rất cổ quái có chút giống với đao s ỉ thủy thủ cầm lên có một cảm giác len lỏi sâu tận linh hồn giống như thanh thủy thủ này là một phần sinh mạng của mình vậy cầm thanh trùy thủ trong tay sự tin tưởng trong lòng y càng tăng thậm chí y tin tưởng là có thanh trùy thủ này trong tay chỉ cần liều mạng là sẽ không thua tên đại ca xã hội đen kia thanh trùy thủ này thật là tốt lam cực vuốt ve thanh trùy thủ yêu thích không muốn rời tay nhìn thấy lam cực kích động đi tới lâm vân gật đầu l ạ i nhìn sau lưng lam cực lam tục tranh thủ quay đầu lại thì trông thấy một thân ảnh c h ặ t vật không kém mình ngày hôm qua đi tới bất quá là tập tĩnh đi đường chứ không phải bỏ lết như mình lâm cực vừa nhìn người này liền biết là y cũng lặn vào hổ băng vụ để tìm hộp gỗ như mình người này mình đã thấy qua chính là một trong những người đứng ở gần bờ nhìn mình lúc trước sau khi lam cực rời đi vương vĩ lo lắng thật lâu sau mới nhảy vào hồ băng vụ y cảm thấy nếu đã có một tia hy vọng thì mình không thể buông tha tuy có thể học rất nhiều thứ khác ở trong bộ đội đặc công nhưng cái mà y cần có lẽ vĩnh viễn sẽ không học được ở đó y lựa chọn tin tưởng những đội viên của quân khu vân bắc kia lựa chọn tin tưởng anh chàng lam cực vừa mới bò lên từ đáy hồ băng vụ hủy dung thì đã thế nào bất quá chỉ là một bộ sắc thối mà thôi cho nên sau khi những người đứng xem lam cực rời đi vương vĩ cũng nhảy xuống hồ băng vụ y tin tưởng trong hồ băng vụ này khẳng định là không chỉ thả một cái hộp gỗ tuy nhiên thời gian tìm tòi của y còn lâu hơn lam cực một chút nhưng do vương vĩ tu luyện là công pháp nội g i a cho nên không có chật vật như lam cực bảy ngày sau thì ba mươi sáu người cầm hộp gỗ lần lượt trở về nhiệm vụ cũng đồng thời tuyên bố kết thúc tuy đằng sau vẫn có người mang theo hộp gỗ về nhưng đều bị loại mà hộp gỗ ở hồ băng vụ chỉ có hai chiếc là trở về cho dù lâm vân đã thả mười chiếc vào trong đó bởi vì chỗ lâm vân để hộp gỗ không phải là chỗ bẫy dập thì lại đúng những nơi nguy hiểm cho nên các đội viên đặc công đều mang đủ loại thương thế rất ít người nguyên lành trở về khiến lâm vân phi thường kỳ quái chính là thái giang cũng đi theo tiến nhập rừng rậm vạn côn hơn nữa còn thành công mang theo một chiếc hộp gỗ trở về không phải cái tay thái giang này đã là doanh trưởng sao vì sao còn muốn làm đội viên của mình mà thôi thì kệ y thích làm đội viên của mình thì mình dạy y trong ba mươi sáu người này riêng quân khu vân bắc và tế nam đã chiếm mười sáu người còn bảy quân khu còn lại cộng lại cũng chỉ có hai chục có thể thấy suy nghĩ bất đồng thì trả giá bất đồng và lấy được kết quả cũng bất đồng mà vương vĩ và lam cực nằm mơ cũng không nghĩ tới tìm được hộp gỗ trong hồ băng vụ mà thân thể không bị hủy dung như lời đồn chỉ cần uống một cốc nước là khỏi ba mươi sáu người cũng có thể nói là ba mươi sáu người may mắn đứng ở sân huấn luyện trải qua cuộc thi lần này ba mươi sáu người này thực sự tôn kính lâm vân từ sâu trong nội tâm tuy các binh lính của quân khu khác còn chưa quen thuộc với lâm vân nhưng thanh t r ụ y thủ mà họ lấy được thực sự làm họ rung động cơ hội tất cả mọi người khi có được t r ụ y thủ trong tay thì đều rất ưa thích nó thanh t r ụ y t h ủ này giống như có thể nói chuyện với người ta chỉ cần ngươi cầm trên tay thì nó liền trở thành một phần sinh mạng của ngươi bọn họ đều âm thầm may mắn là mình có thể có được một thanh t r ụ y thủ như vậy những thanh thủy thủ này đều được lâm vân dùng lực lượng tinh vân luyện chế thêm lần nữa khi người đầu tiên chạm vào nó nó sẽ tạo cho người chạm vào một cảm giác thân thiết mà sử dụng thời gian càng lâu loại cảm giác thân thiết này sẽ càng mạnh thậm chí khi sử dụng tới một thời gian nhất định nào đó thanh thủy thủ có thể cùng chủ nhân của nó tâm thần hợp nhất khiến uy lực tăng lên mấy lần vì thế mà nhiều năm về sau vẫn còn rất nhiều binh lính tiến vào rừng rậm vạn côn muốn tìm hết những chiếc hộp gỗ còn lại lâm vân đi tới trước đội ngũ còn chưa nói gì thì nghe thấy một thanh âm giận dữ nói huấn luyện viên lâm anh chỉ cần một vòng mà đã tuyển ra ba mươi sáu người trong gần một ngàn người ở đây hoàn toàn là dựa vào may rồi chứ chẳng có tính cạnh tranh gì cả chúng tôi không phục nói thật tôi chả muốn học của anh cái gì tôi chỉ muốn tiến vào đội long ảnh vì quốc gia mà lấy danh dự mà thôi à vậy cậu muốn thế nào mới chịu phục lâm viên thấy một tay đội viên to khỏe y cao hơn một m tám thân thể biêu hãn y đứng chỗ đó giông như một cây cột trống vậy chứng tỏ là hạ b ả n rất chắc thậm chí phần trên người không thấy lay động gì lâm vân vừa nhìn là biết đây là một tên có thân thủ không tệ do anh dùng phương thức đánh bạc như vậy để tuyển người vào long ảnh tuy tôi không biết anh vì sao có thể được làm huấn luyện viên của long ảnh nhưng tôi muốn được thỉnh giáo võ công của anh xem anh có làm tôi khâm phục khẩu phục hay không hử người thanh niên to khỏe này nói xong hừ một tiếng ý tứ của y rất rõ ràng lâm vân là dựa vào quan hệ mới được làm huấn luyện viên nếu như mỗi người trong các cậu đều không phục vậy có phải mỗi người đều muốn thỉnh giáo tôi hay không các cậu cảm thấy tôi có nhiều thời gian rảnh như các cậu à lâm vân lạnh lùng nói mấy tên này đúng là rảnh rỗi quá lâu không có việc gì làm các cậu còn ai không phục thì tôi cho các cậu một cơ hội lâm vân nói với mấy trăm tên lính đứng bên cạnh còn chưa có rời đi tôi không phục tôi cũng không phục trong nháy mắt hơn ba mươi người đi ra cả đám đều là tinh anh đến từ các quân khu liền ngay cả hạ bân cũng không được tuyển vào y chính là quán quân trong môn võ tự do của cáp nhĩ tân à khó trách là không phục anh xem ngay cả trương phi phi cũng không được tuyển vào y chính là đã đánh bại q u á n luyện viên của mình nhìn kìa y cũng đang đi lên nhìn thấy bốn phía đều có người nghị luận nghe lâm vân nói vậy những lính đạch công tinh anh này đều đỏ bừng khuôn mặt về tức giận những người này lại dám dõng giặc như vậy muốn một mình đấu với ba mươi mấy người bọn họ mà toàn là tinh anh trong quân đội trừ những người của quân khu tế nam và quân khu vân bắc thì đều cảm thấy bình thường những người còn lại đều không tin tuy vương vĩ cảm thấy lâm vân rất lợi hại nhưng cũng không quá tin tưởng là một mình hắn có thể cùng lúc đối kháng với ba mươi mấy người nhưng y lại có chút mong ngóng có thể xem lâm vân ra tay với những người này y muốn biết là mình trả giá có xứng đáng hay không nam tử to khỏe kia giận quá hóa cười tốt đây là do anh tự tìm chuyện xảy ra vấn đề thì đừng trách chúng tôi nói xong liền ra hiệu cho các đội viên xung quanh đừng nói nhảm nhiều muốn đánh thì nhanh lên tôi không có thời gian rảnh rỗi như vậy lâm vân à, dần có chút không nhịn được lên là do bản thân hắn thích thế không phải là giống ta bảo việc này các anh làm chứng cho chúng tôi nam tử to khỏe nhìn ba mươi mấy người k i a một chút ít thực sự không nhìn được ánh mắt kiêu ngạo của lâm vân ba mươi mấy người đội viên này cũng suy nghĩ như nam tử đó bọn họ đều rất bất mãn với phương thức tuyển người của lâm vân cho nên nghe hạ bân nói vậy liền không chút do dự mà lao lên muốn dạy cho lâm vân một bài học còn chưa từng có vị huấn luyện viên nào dám kiêu ngạo nói rằng có thể một mình đánh với vài chục đội viên tên nam tử kia dẫn đầu lao tới các đội viên còn lại cũng theo sau có lẽ ý định của a n h là đánh ngã lâm vân trước rồi các đội viên khác xông vào quần ẩu lâm vân một trận lâm vân cười lạnh một tiếng thực sự không muốn lãng phí thời gian với họ còn không chờ bọn họ tới gần hắn đã xông lên sử dụng liên hoàn cước bóng chân cùng với tiếng gió rít gào quét tới những đội viên này mang theo đầy một đám bụi đất phốc phốc phốc trong nhái mắt ba mươi mấy người ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có đã bị đá bay ra cái tên nam tử to khỏe tên là hạ bân kia trực tiếp bay ra hơn ba mét cánh tay chật khớp trước sau chưa tới vài phút ba mươi mấy người đều ngã xuống mặt đất không đứng dậy nổi các đội viên khác ngơ ngác nhìn lâm vân giống như một cây tùng đứng đó vẻ mặt thản nhiên trong nội tâm của bọn họ đều phát lạnh đã từng gặp qua người lợi hại ngoại trừ nam tế h hữu biểu diễn ở quân khu yến kinh gia còn chưa từng thấy ai lợi hại hơn được lâm vân cả toàn bộ đội viên đều hối hận rốt cuộc bọn họ biết vì sao đội viên của quân khu tế nam và quân khu vân bắc lại muốn liều mạng như vậy có thể làm thủ hạ của một người huấn luyện viên lâm như thế này quả thực là một cơ hội lớn hai mắt của vương vĩ tỏa sáng trong lòng đầy rung động trả giá lần này mình làm thực sự là đúng rồi chẳng những mình được hồi báo một thanh thủy thủ cực tốt còn có thể làm thủ hạ cho một vị huấn luyện viên có bản lĩnh nghịch thiên như thế mà dung vạo của mình lại chẳng bị ảnh hưởng gì có lẽ không lâu sau thì mình sẽ không còn e ngại người anh họ một ít đội viên vốn không có nhiệt tâm tham gia long ảnh lúc này đã hối hận xanh ruột còn họ biết có lẽ không lâu sau thực lượng giữa họ và 36 người này sẽ tăng lên một khoảng tranh lệch rất lớn trong số 36 người này có người thậm chí còn không bằng bọn họ nhưng có một thứ gọi là kỳ ngộ làm sao muốn là có thể có được tôi sẽ chỉ dạy cho các cậu trong vòng một tuần về phần các cậu học được nhiều hay ít là chuyện của các cậu cho dù không ai muốn học tôi cũng không giúp thúc người đó sau một tuần thì tự lãnh ngộ thành quả của mình đừng có tới làm phiền tôi tôi rất bận một tháng sau tôi sẽ dành ra một ngày để giải đáp thắc mắc của các cậu vì vậy trên thực tế thời gian tôi dạy các cậu chỉ có tám ngày tất cả đây là thời gian tối đa mà tôi có thể bỏ ra một điều cuối cùng những gì tôi dạy cho các cậu nếu không có lệnh của tôi các cậu không được truyền thụ ra ngoài một khi bị phát hiện tôi sẽ trục khuất ra Các cậu ra khỏi vân môn. Tôi sẽ trục xuất các cậu vậy. xuất ra ra khỏi khỏi Tôi vân vân môn. môn sẽ việc này lâm vân đã thương lượng qua với tần vô sơn tần vô sơn cũng đồng ý lâm vân sẽ coi những đội viên này như là đệ tử của một môn phái để cho họ có ý thức bảo vệ công pháp mà họ học không truyền thụ ra ngoài còn có một nguyên nhân chủ yếu là những gì mình dạy cho họ tuy trong mắt mình không tính là gì nhưng những thứ đó ở địa cầu vẫn được coi là công phu cao cường nếu như khắp nơi đều tuyên truyền thì cũng hơi thái quá lâm vân lại không muốn nhìn thấy cảnh như vậy hắn chỉ d ạ y vài ngày công phu mà thôi còn ngộ tính thì phụ thuộc mỗi người những người này dù sao cũng chỉ là thuộc cấp của mình chứ không phải là đệ tử về phần vân môn là cái tên mình chỉ thuận miệng bịa ra lâm vân nói vậy mỗi người đều trận tròn mắt thật không ngờ huấn luyện viên lợi hại như vậy mà chỉ dạy họ có tám ngày cho dù là thần tiên cũng không nhất định có thể trong tám ngày dạy ra một cao thủ nhưng bài học từ việc là hạ bân dám đối đầu với lâm vân mọi người vẫn còn nhìn ở trong mắt nên không ai dám dị nghị gì đồng thời mọi người đều biết hóa ra huấn luyện viên của mình là một người trong môn phái khó trách lời lợi hại như vậy trong lòng đều có quyết định là sẽ không truyền thụ những gì mình học ra ngoài dù sao mình cũng được coi là đệ tử của môn phái của lâm vân là vân môn nhưng khi lâm vân bắt đầu dạy bọn họ thì bọn họ mới biết ý nghĩa của tám ngày này là thế nào trong tám ngày này bọn họ được học những thứ mà chưa bao giờ được học giống như công phu hô hấp nội gia rồi cước pháp quyền pháp trong truyền thuyết cho nên những đội viên này đều vô cùng tích cực không muốn bỏ qua từng giây từng phút đồng thời trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ về sự cường đại và uyên bác của huấn luyện viên lâm thậm chí còn rất tôn kính l o ạ i công phu hô hấp và quyền pháp nội gia này không có bất cứ người nào nguyện ý lấy ra mà dạy cho người ngoài nhưng huấn luyện viên lâm lại không chút do dự dạy hết cho họ cho nên họ đều rất biết ơn và kính trọng lâm vân nhưng nếu bọn họ biết những thứ này chả khác gì đồ bỏ đi trong mắt của lâm vân thì không biết họ sẽ có cảm tưởng gì một tuần diễn ra lâm vân đã dạy xong toàn bộ những thứ mình muốn truyền thụ cho họ tuy năng lực tiếp thu của mỗi người khác nhau nhưng lại không có người nào phát ra thanh âm phàn nàn mà đều dụng tâm ghi nhớ những gì lâm vân đã dạy dù sao huấn luyện viên lâm chỉ phụ trách dạy có tám ngày mà thôi không có một người nào không có ai dám buông lỏng tâm tình một tuần lễ sau lâm vân đi thẳng tới phòng mình tu luyện để cho những đội viên kia tự mình huấn luyện hắn cũng không có nhiều thời hắn thì nhiều. thương, chắc thời nắm cũng gian ngày nói ngày lần người Vân luôn muốn nắm chắc thời gian để tu luyện. có cặp. trước của Gia kèm mỗi Đối với quá tu Từ để đã để mà làm Lâm là Lý bị bị sở dĩ hắn đáp ứng tần vô song ở trong này làm huấn luyện viên hoàn toàn là bởi vì linh khí đương nhiên cũng có một chút là muốn vì quân đội của quốc gia c ũ n g huyến một chút sức lực tần vô sơn và các sĩ quan khác rất là kinh ngạc từ khi lâm vân đảm nhiệm huấn luyện viên của long ảnh chỉ có vài ngày đầu là hắn tận tình dạy bảo đội viên còn về sau thì đều không thấy bóng dáng hắn đâu cả càng làm cho bọn hắn há hốc mồm chính là mặc dù huấn luyện viên không có nhưng những đặc công tinh anh này vô cùng chăm chỉ còn hơn cả lúc huấn luyện cái này không thể nói là chăm chỉ mà phải gọi là liều mạng tất cả đội viên đều liều mạng huấn luyện không có người nào muốn nghỉ ngơi cho dù là chớp mắt cũng không có ba mươi sáu người này ngoại trừ ăn cơm và thời gian ngủ ngắn ra toàn bộ đều dành cho huấn luyện thậm chí có đội viên ngay cả buổi tối thời gian để ngủ hắn cũng bỏ qua luôn đây là biện pháp gì vậy chẳng những tần vô sơn không nghĩ ra mà tất cả mọi người đều không nghĩ ra tuy rằng rất muốn biết nhưng lại khó mà gặp mặt lâm vân đã biết khả năng của lâm vân tần vô sơn cũng phải tùy không thể tùy thời quấy giải hắn được bởi vì ông ta biết trước mặt của lâm vân thì vô luận là lực lượng chính phủ hay lực lượng cá nhân cũng không phải đối thủ của hắn tuy linh khí ở nơi này rất không tồi nhưng lâm vân tu luyện càng lâu lại càng cảm thấy linh khí mỏng đi rất nhanh mà lâm vân q u ả n cách cựa ly kết thành một sao khá xa cho nên hắn vẫn muốn lợi dụng linh khí trong này để củng cố lại tinh hồn của mình thời kỳ tinh hồn không giống như các thời kỳ khác tinh hồn từ nay về sau sẽ chia ra làm ba kỳ là sơ trung và hậu kỳ hiện tại lâm vân mới ở giai đoạn sơ kỳ thôi nếu muốn kết thành một sao thì phải đợi đến tinh hồn hậu kỳ t h i hắn có một viên linh thạch nhưng lại không nỡ dùng bởi vì nó quá quý giá mỗi lần lên cấp một giai đoạn đều cần linh khí tinh khiết và phong phú để hỗ trợ linh khí ở đại lục thiên hồng thì rất phong phú nên khi hắn tu luyện ở đó không cần phải chú ý việc thiếu linh khí hay không chỉ là lần trước sau khi hắn hình thành tinh vân nhưng vẫn là bị thương khó t r ị hắn mới kịp phản ứng là do khi mình hình thành tinh vân chỉ là nhờ mấy quả minh yên Như Hiện thế chưa tại là đủ một tháng thời gian rất nhanh trôi qua mỗi người trong ba mươi sáu người đội viên của long ảnh đều cảm giác được chỉ một tháng tu luyện mà được nhiều hơn mấy năm tuy không thể học hết những gì huấn luyện viên lâm đã dạy nhưng họ vẫn thu hoạch được rất lớn lâm vân cho tới bây giờ đều không có chủ động nhìn qua những đội viên này huấn luyện thậm chí hắn còn không lộ mặt nhưng hắn vẫn hẹn ngày cùng những trong viên. ngày này qua đi thì hắn sẽ không quan chuyện theo hứa thích thắc học thì giải mắc võ làm lại một Một tâm tới chuyện của qua của để để đội đi cuối sẽ bởi vì hiện tại lâm vân phát hiện việc tu hành của mình đình trệ không tiến tuy linh khí nơi này phong phú hơn địa phương khác nhưng một tháng qua đi mà lâm vân vẫn loanh quanh ở tinh hồn sơ kỳ không có dấu hiệu thăng cấp hơn nữa linh khí lại càng ngày càng mỏng manh mặc dù rất muốn dùng linh thạch trong tay nhưng lại có chút không nỡ buổi sáng khi lâm vân tới sân huấn luyện ba mươi sáu đội viên đã đứng chờ sẵn ở đó cả đám đều lặng ngắt như tờ phi thường tự giác đứng vào vị trí của mình mỗi người đều lộ ra vẻ tự tin trên nét mặt lâm vân gật đầu trong lòng tự nhủ những đội viên này coi như được cái tự giác không thấy có ai lười biếng k í chất trên mỗi người rõ ràng đã mạnh hơn một tháng trước nhiều hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh nhưng những đội viên này vẫn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng nói rõ là nội khí bên trong họ đã quá trụ cột rồi kích động nhất chính là ba người vương vĩ lam cực và thái giang ba người này có thể nói là ba người luyện tập khắc khổ nhất bởi vì báo thù thì lam cực hầu như là liều mạng mà tu luyện không có ban ngày hay đêm tối y cũng là người cảm kích lâm vân sâu nhất những thứ mà huấn luyện viên lâm dạy chỉ có những người học qua mới biết được giá trị của nó mặc dù huấn luyện viên lâm chỉ dạy có bảy ngày nhưng thế cũng đã đủ để y học hết cả đời hiện tại lam cực càng thêm tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục học theo những gì huấn luyện viên dạy trong thời gian một năm mình đã có thể đi tìm tên k i a để báo thù cho nên đứng ở chỗ này ánh mắt của lam cực hiện lên vẻ tự tin và khát vọng c u n g cực hoàn toàn khác với ánh mắt tuyệt vọng lúc trước hiện tại chẳng những trong vòng lòng lam cực mà trong lòng mỗi người đều coi lâm vân như thần là mục tiêu cao không thể chạm của những người ở đây mặc dù biết là mình không có khả năng đạt tới độ cao của hắn nhưng chí ít là đã có một mục tiêu và có một phương pháp để cho mình không ngừng luyện tập để tiến tới thái giang đứng ở nơi đó mục quang mang theo vẻ tôn kính nhìn về phía lâm vân buồn cười là lúc trước mình còn muốn phần cao thấp với huấn luyện viên lâm bây giờ mới biết bản lĩnh của mình lúc đó chắc ở trong mắt huấn luyện viên mình chỉ là một đứa trẻ con mới học đi tốt rồi các cậu đã trải qua một tháng huấn luyện tôi nghĩ trong một tháng này các cậu cũng có không ít điều muốn hỏi hiện tại tôi cho các cậu mỗi người mười phút để hỏi q u hôm nay sẽ không còn cơ hội đ ư c á c cậu hỏi tôi đâu cho nên phải suy nghĩ kỹ rồi hắn hỏi lâm vân nhìn thoáng qua ba mươi sáu người phía dưới rất thỏa mãn mà nói thời gian một ngày lâm vân rút bọn họ giải đáp nghi vấn không ai muốn lãng phí mười phút quý giá này người khác đưa ra vấn đề người đứng bên cạnh lắng nghe tần vô sơn vốn định trở về yến kinh sớm nhưng bởi vì lâm vân ở trong này huấn luyện đội long ảnh cho nên ông ta đều một mực ở lại đã qua một tháng rồi nếu không phải nghe các đội viên khác nói là một tháng sau huấn luyện viên lâm sẽ dạy bọn họ thêm một ngày thì ông ta đã không nhịn được mà tới tìm lâm vân tuy nhiên một tháng này mặc dù lâm vân không xuất hiện nhưng những đội viên kia không có người nào không liều mạng tập luyện tuy tần vô sơn không rõ ràng lắm nguyên nhân là gì nhưng cũng biết những đội viên này nhất định đã học được những thứ mà họ chưa từng được học trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc bởi vì nếu là kiến thức tầm thường thì các tinh anh đặc trùng ở đây liệu có để vào mắt không có thể để những đội viên này tự giác luyện tập mà không có huấn luyện viên thúc giục thì nhất định phải là những kiến thức khó lường tuy không có đến hỏi bọn họ học được thứ gì nhưng tần vô sơn vẫn là bội phục lâm vân hắn có thể lấy ra võ thuật quý giá để dạy bọn họ chứng tỏ là hắn thật tâm chứ không phải làm qua loa cho xong việc lâm vân trả lời xong vấn đề cuối cùng của một đội viên thì đã qua ba giờ hắn đã sớm nhìn thấy tần vô sơn đứng một bên ông ta thấy mình dậy xong liền đi tới huấn luyện viên lâm không biết là có thời gian rảnh không cùng tôi ăn một bữa cơm thuận tiện nói chuyện một chút tần vô sơn thấy lâm vân đi tới liền bước lên trước mà hỏi lâm vân gật đầu buổi sáng cũng chưa ăn cơm hắn có chút đói đồng thời hắn cũng muốn lúc ăn cơm để chào từ biệt tần vô sơn ở chỗ này tu luyện hơn một tháng linh khí không còn phong phú như trước mà hiện tại hắn cũng mới chỉ là củng cố tinh hồn sơ kỳ cứ tiếp tục như vậy không chỉ nói tới việc kết tinh mà ngay cả tiến vào tinh hồn hậu kỳ cũng rất khó chẳng ra lúc trước mình kết thành tinh hồn là đã có chút may mắn nếu không phải mình tìm được vài cái linh mạch nhỏ nếu không phải do c â y hang mà cố ý vô ý phát hiện ra chỗ linh khí thuần khiết có linh thạch thì việc hình thành tinh hồn hay không vẫn còn rất khó nói tiếp tục sống ở nơi này cũng không còn ý nghĩa nữa vậy thì không bằng đi ra ngoài kiếm tìm kỳ ngộ thậm chí hắn còn suy nghĩ có nên quay lại dãy núi vân quý hay không có lẽ nơi đó hắn có thể tìm thêm được một vài viên linh thạch tần vô sơn thấy lâm vân đáp ứng ăn cơm với ông ta trong lòng rất cao hứng vội vàng dẫn theo lâm vân tới chỗ ở của mình công tác huấn luyện long ảnh lần này quân ủy rất quan trọng cho nên mới an bài một ủy viên như tần vô sơn tới để chuyên môn phụ trách chỗ ở của tần vô sơn cũng không có xa hoa như chỗ của lâm vân À, ờ đúng rồi chỉ là một căn phòng bình thường mà thôi lúc đi về phòng của ông ta mấy người cảnh vệ đã bắt đầu đến căng tin bưng thức ăn tới lâm vân đánh giá cao căn phòng này tuy bài trí rất bình thường nhưng lại tràn ngập khí thức quân nhân đột nhiên lâm vân sững sờ hắn rõ ràng cảm nhận được một loại năng lượng nào đó trong căn phòng, căn phòng này mà năng lượng này giống hệt với năng lượng phát ra từ linh thạch linh thạch ư trong ánh mắt của lâm vân lộ ra vẻ nóng bỏng thật không ngờ trong căn phòng của tần vô sơn này lại có linh thạch vì sao ông ta có thể có linh thạch đây ông ta lấy được nó từ chỗ nào chẳng lẽ ở địa cầu cũng có người tu chân sao khuôn mặt của lâm vân trở nên thận trọng lông mày nhíu lại trong lòng thầm nghĩ nếu nơi này thực sự có người tu chân vậy thì một khi đồ đạc của mình lộ ra sẽ nguy hiểm rất lớn đột nhiên lâm vân cảm giác việc mình dạy cho những lính đạch công cùng với mình biểu lộ thực lực ra trước mặt ba người tần vô sơn là có chút sơ xuất rồi trông thấy từ lúc lâm vân tiến vào phòng mình vẫn c â u mày trầm tư không nói tần vô sơn lại hơi có chút ngạc nhiên huấn luyện viên lâm tần vô sơn cắt đứt suy nghĩ của lâm vân ủy viên tần tôi có thể xem qua phòng của ông không lâm vân nhìn tần vô sơn mà dò hỏi trong vô thức đâu cần phải gọi là ủy viên tần nếu huấn luyện viên lâm để mắt lão tần tôi cứ kêu tôi là lão ca là được tôi cũng không khách k h í gọi cậu là lâm lão đệ cậu xem có được không phòng của tôi cậu cứ nhìn thoải mái đi đến đây đây là phòng ngủ của tôi tần vô sơn giới thiệu tốt vậy tôi cũng không khách k h í gọi ông là tần lão ca lâm vân nói xong trực tiếp tiến vào thư phòng của tần vô sơn tần vô sơn thấy lâm vân không giống như một người tham quan ngó trước ngó sau mà trực tiếp đi tới thư phòng của mình thì liền có chút kỳ quái lâm vân sở dĩ không có quanh co đổi vì đối với loại người như tần vô sơn cho dù quanh co đến mấy cuối cùng vẫn là lấy được đồ mình muốn mà thôi l à còn khiến ông ta hoài nghi thì còn không bằng thẳng thắn mà làm việc quả nhiên trên bàn của tần vô sơn có đặt một viên linh thạch nhỏ nó chỉ nhỏ như viên sỏi mà thôi viên linh thạch trong túi mình còn lớn gấp năm lần nó nhưng lâm vân lại cảm nhận được linh khí của viên linh thạch này tinh thuần hơn với viên trong túi mình gấp nhiều lần ánh mắt lâm vân co rút lại trên địa cầu cũng có linh thạch phẩm chất cao như vậy sao mặc dù hơi nhỏ nhưng đây tuyệt đối là một viên linh thạch phẩm chất cao tần vô sơn thấy lâm vân chỉ cầm viên đá trên bàn của mình lên trong lòng cũng rất kinh ngạc viên đá này ông ta lấy được mấy ngày trước nhưng không nhìn ra nó có gì đặc biệt bởi vì nếu viên đá này có giá trị thì ông ta sớm đã mang về nhà cho cháu chơi đùa tần lão ca viên đá này ông lấy được từ đâu lâm vân cầm viên linh thạch trong tay nhìn một chút mở miệng chuyện tìm thấy viên đá này cũng rất dài dòng viên đá này là do giáo sư châu tiền ở đại học yến kinh bảo người mang tới cho tôi nửa tháng trước châu tiền cùng với vài người bạn khác đã ra nước ngoài ông ta có tổng cộng hai viên đá như vậy tôi cũng không biết là ông ta lấy được từ đâu hẳn là trong trường kiếm được giáo sư châu tiền phát hiện ra viên đá này có tích chữ một loại năng lượng rất kỳ quái nhưng ông ta lại không cách nào tìm ra loại năng lượng này là năng lượng gì lần này ông ta đi ngoài quốc là có liên quan tới viên đá mà tôi là bạn thân của giáo sư châu tiền cho nên ông ta đưa viên đá cho tôi ý là nếu như ông ta còn chưa trở về thì để cho tôi xử lý viên đá này như thế nào lâm l ã o đệ đã từng chứng kiến viên đá này ở đâu rồi s a o tôi xem viên đá này cũng không có chỗ nào dị thường tần vô sơn nói xong v ề mặt chờ đợi nhìn lâm vân không phải tôi cũng chưa từng thấy qua viên đá nào như vậy mà chỉ thấy viên đá này rất kỳ quái mà thôi tôi mới biết ở đâu có thể kiếm được loại đá như vậy lâm vân vốn là có chút nghi ngờ lai lịch của viên linh thạch này nhưng giờ lại được biết là nó không phải lấy từ trong tay của một người tu chân lâm vân mới thở ra một hơi nhẹ nhõm nếu có thể tìm ra nơi xuất hiện viên linh thạch này hắn sẽ không lo lắng về việc tu luyện về sau tuy lời của lâm vân rất xảo diệu nhưng tần vô sơn vẫn phát biệt ra sự sai biệt trong đó hắn chưa từng thấy qua viên đá như vậy nhưng hành động của hắn lại không nói thế tần vô sơn đương nhiên sẽ không hỏi tiếp dù sao chưa chắc người ta đã muốn nói thật lâm vân cũng đồng dạng nghe ra vấn đề trong câu chuyện của tần vô sơn viên linh thạch này tuyệt đối không đơn giản như lời tần vô sơn nói nói là quan hệ bằng hữu nhưng trong đó khẳng định phải có chính phủ tham gia thậm chí lâm vân hoài nghi viên đá này là tần vô sơn đặc biệt tìm được một nơi nào đó hai người đều là người có tâm tư tỉ mỉ t ầ n vô sơn nhìn sắc mặt lâm vân liền biết động cơ của mình đã bị lâm vân đoán được khuôn mặt không khỏi đỏ lên viên đá này thực sự ra là tần vô sơn từ yến kinh mang tới cũng muốn cho lâm vân nhìn qua thật không ngờ là ông ta còn chưa lấy ra thì lâm vân đã phát hiện ra nó viên đá này cũng xác thực được lấy từ đại học yến kinh trong một lần làm sạch hồ vị danh thì phát hiện ra một chiếc hộp gỗ dưới đáy hồ kỳ quái là cái hộp này x a m ra đã có từ lâu lại không hề bị mục nát dưới đáy hồ chiếc hộp gỗ để hai viên đá như vậy cùng với một cái thẻ tre có chữ p h ồ n thẻ trên t h ẻ tre có ghi mơ hồ một địa chỉ tuy rất mơ hồ nhưng có thể đoán ra nó tới từ một địa chỉ gần khu vực sông amazon bởi vì giáo sư châu tiền kiên trì cho rằng viên đá này có chứa một loại năng lượng phi thưởng lớn trước này chưa từng có cho nên ông ta rất hứng thú với hai viên đá thế nhưng dù nghiên cứu đã lâu lại không thể lấy được năng lượng bên trong kết cấu phân tử của viên đá này quả thực chưa bao giờ nhìn thấy sau khi báo cáo lại cho quốc gia các lãnh đạo quốc gia cũng phi thưởng coi trọng liền thành lập một tổ nghiên cứu nhưng đã nghiên cứu mười năm cũng không đạt được thành quả gì dần dần mọi người bắt đầu hoài nghi là việc trong viên đá có năng lượng hay không cho nên kế hoạch nghiên cứu bị phá sản nhưng giáo sư châu tiền vẫn kiên trì cho rằng viên đá này có hàm chứa một lượng năng lượng tinh thuần vô cùng khủng bố cho nên vẫn tiếp tục kiên trì lại vài năm trôi qua giáo sư châu tiền cũng không có thành quả gì hết cho nên ông ta quyết định tự mình đi tới gần khu vực sông amazon để tìm ra nguồn gốc của viên đá trước khi đi ông ta đã đưa viên đá này cho tần vô sơn cất giữ hơn nữa còn nói cho tần vô sơn biết tuy không thể lấy ra năng lượng từ bên trong cũng không biết nó là năng lượng gì nhưng mang thư viên đá này trên người rất có lợi cho những người tu luyện công pháp nội ra mặc dù chỗ tốt này là cực kỳ nhỏ bé thế nhưng có còn hơn không tần vô sơn nghĩ tới lâm vân cũng là một cao thủ nội gia cho nên viên đá khẳng định có công hiệu với hắn vì vậy mới cố ý mang nó từ yến kinh tới đây chuẩn bị cơm nước xong thì hỏi lâm vân ông ta cho rằng nếu lâm vân là một cao thủ nội gia thì nhất định sẽ yêu mến viên đá này nếu lâm lão đệ có hứng thú với viên đá này thì cứ giữ lấy đi dù sao để chỗ tôi cũng không có tác dụng gì tần vô sơn thấy lâm vân có hứng thú với viên đá liền muốn đưa cho lâm vân vậy thì cảm ơn tần lão ca không biết tần l ã o ca có thể nói cho tôi biết vị trí cụ thể phát hiện ra viên đá này ở đại học yến kinh hay không lâm vân thu hồi linh thạch trong lòng vẫn đang suy nghĩ rõ ràng là có thể phát hiện linh thạch ở trong sân trường ư vô lận thế nào mình cũng phải nên tới đó xem cái này giáo sư châu tiền chỉ nói phát hiện trong sân trường còn vị trí cụ thể ông ta lại không nói tần vô sơn biết ý của lâm vân liền tranh thủ nói ra ông ta không muốn lâm vân quấy nhiễu cuộc sống ở đại học yến kinh lâm vân đương nhiên cũng nhìn ra ý của tần vô sơn nhưng không nói gì đồng thời hắn cũng càng thêm khẳng định tần vô sơn này có phiền toái gì đó muốn nhờ mình hỗ trợ vì vậy gật đầu tần lão ca có việc gì cần tôi hỗ trợ chỉ cần không quá làm phiền thì tôi sẽ giúp ờ thực sự có một việc muốn nhờ lâm lão đệ hỗ trợ tuy nhiên hiện tại còn chưa cần một tháng sau mới nói sắc mặt của tần vô sơn có chút xấu hổ anh chàng lâm vân này chẳng những nói thẳng ra tâm tư của ông ta còn dặn dò mình trước là đừng có làm phiền tới hắn chính là việc mình cần nhờ hắn kia thực sự có chút phiền toái tuy nhiên cũng may hiện tại còn chưa cần chỉ cần hắn đáp ứng trước là được tốt vậy thì một tháng sau nói tiếp và hiện tại tôi cũng có một chuyện muốn nhờ tần lão c à giúp không biết có được không lâm vân nói xong liền cười cười nhìn tần vô sơn âm thầm nói một chút tâm tư của ông tôi nhìn tinh tường rồi tần vô sơn không nghĩ tới là yêu cầu mình còn chưa nói ra thì vì huấn luyện viên lâm này đã báo thủ trước thật đúng là nhanh không biết lâm lão đệ muốn nhờ tôi hỗ trợ cái gì nếu có thể giúp được thì tôi đương nhiên không từ chối tần vô sơn có chút xấu hổ nói tôi muốn tới đại học yến kinh một thời gian còn mong tần lão ca giúp một việc lâm vân đương nhiên không chút do dự nói ra mục đích của mình đã muốn nhờ mình hỗ trợ thì mình sẽ không khách khí ông nói ra chỗ tìm viên liên thạch ở đại học yến kinh vậy thì tôi không đi tới đó tìm được sao cho dù là đại học yến kinh cũng chỉ là một trường đại học mà thôi chỉ cần mình có một cái thân phận quang minh chính đại đi vào đó tìm còn thuận tiện hơn là việc lén lút rất nhiều cái này nếu huấn luyện vân lâm rời đi vậy đội long ảnh làm sao bây giờ tần vô sơn nghĩ ra một cái cớ vội vàng nói à những đội viên này tôi đã dạy cho họ đầy đủ rồi tần lão ca có thể tùy tiện gọi một đội viên của tôi đấu với một đội viên khác thử x e m tôi v ẫ n định hôm nay là đi nhưng vì có chút hứng thú với viên đá này cho nên quyết định tới đại học yến kinh như thế cũng tốt cho các ông tôi tới đại học yến kinh thì các ông biết tôi ở đâu mà liên lạc chứ tôi mà đi nơi khác thì không khó mà liên lạc được điện thoại tôi nói trước chưa bao giờ mang theo lâm vân nói xong liền mang theo vẻ cổ quái mà nhìn tần vô sơn tần vô sơn thầm mắng lâm vân đúng là con cáo giả nói là không bao giờ mang điện thoại cố ý nói là hắn đã rời đi thì mình đừng hòng mà liên lạc được với hắn mà đã không liên lạc được thì việc m ì n h cần nhờ hắn đương nhiên phải bỏ đó cho nên mình đành phải giúp đỡ hắn làm một cái thân phận hợp cách để đi tới đại học yến kinh nghĩ tới đây tần vô sơn đành phải nói thôi thì để tôi nghĩ biện pháp vậy tuy nhiên l ầ m lão đệ à chuyện của l o n g ảnh rất trọng yếu bằng không tôi cũng không mặt dày đi lưu l ầ m lão đệ chỗ này là m huấn luyện viên chỉ là mới dạy bọn họ một tháng mà đã a làm vậy có phải có chút qua loa tần Vô Xuân thầm nói trong thầm lão ò n chính là một tháng này cũng rất ít khi thấy mặt người sân huấn luyện, người cũng không quá chịu trách nhiệm với chức vụ huấn luyện viên này、rồi. Tần g chịu trách chức khi thấy ít là l một mặt rất quá rồi. với vụ ca tôi nghĩ thực lực tăng lên mới là đạo lý mà cái đó thì không liên quan gì tới thời gian dài hay ngắn nếu như tần lão ca không tin có thể tìm một vài đội viên tới thử xem chẳng phải sẽ biết s a o tôi trở về chỗ ở trước đây đợi tin tức tốt của tần lão ca lâm vân nói xong liền cầm viên linh thạch từ biệt tần vô sơn hắn muốn trở về để nhìn kỹ xem viên linh thạch này rốt cuộc là có khác gì với viên linh thạch ở trong túi mình nhìn lâm vân rời đi tần vô sơn cũng rất bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho tử lý bảo tử lý an bài người tới khảo hạch mấy đội viên này của long ảnh rồi sau đó lại gọi điện thoại tới yến kinh nhờ người trợ giúp lâm vân an bài cho hắn một cái thân phận tần vô sơn nhìn ba mươi sáu đội viên long ảnh trước mặt tuy chỉ huấn luyện ngắn ngủi một tháng thậm chí còn hiếm thấy mặt huấn luyện viên tới sân nhưng tần vô sơn vẫn nhìn ra sự trầm ồn của họ không biết thực lực bọn họ như thế nào nhưng ánh mắt của họ thì có vẻ như tự tin hơn rất nhiều chẳng lẽ cái lay lâm vân kia có thể trong vòng vài ngày biến các đội viên này thành tinh anh hay sao tần vô sơn có chút hoài nghi lần này quốc gia phi thưởng coi trọng việc tổ chức lòng ảnh thậm chí còn phái một ủy viên như tần vô sơn xuống giám sát việc lựa chọn chín quân khu lớn tham gia tỉ thí thì đủ biết sự nghiêm khắc trong việc lựa chọn lần này chín quân khu lớn mỗi quân khu phái ra một trăm đội viên tinh anh nhưng chỉ tuyển ra có ba mươi sáu người tiến vào long ảnh nếu không phải đã từng thấy được sự lợi hại của lâm vân thì ông ta đã không dám giao những người này cho lâm vân phụ trách huấn luyện nhưng cái tay lâm vân kia có vẻ như không tận tâm tận lực làm việc thì phải nếu không phải hắn là cháu trai của lâm lão mà bổn sự hắn lại không nhỏ còn có những đội viên này không ngừng huấn luyện cho dù là không có huấn luyện viên bên cạnh thì ông ta sớm đã đi tìm lâm vân hiện tại vị lâm lão đệ kia liền dứt khoát nói hắn đã huấn luyện xong đương nhiên làm cho ông ta lo lắng không yên cho nên cho dù lâm vân không nói thì ông ta cũng muốn gọi t ử lý tới để thương lượng việc này tuy nhiên khi nhìn thấy ba mươi sáu người đội viên đều lộ ra vẻ châm ổn tự tin tần vô sơn vẫn có chút thỏa mãn tôi không biết lâm vân làm sao làm được nhưng chỉ cần nhìn qua biểu hiện của họ thì đã không đơn giản rồi lần này lâm vân cũng tới sân huấn luyện thoáng chào hỏi tần vô sơn rồi nhìn sang các đội viên long ảnh trong lòng hắn kỳ thực cũng rất hài lòng những đội viên này mặc dù là do mình dạy bảo nhưng nguyên nhân chính cũng là do họ khắc khổ luyện tập mà có thành tích có thể thấy chỉ cần một người có một mục tiêu và công cụ sự tự giác và sự tự viên lên của người đó vẫn là rất đáng sợ lâm vân nhìn qua các đội viên tôi làm huấn luyện viên cho các cậu tới hôm nay là kết thúc những gì mà tôi dạy cho các cậu tôi tin rằng các cậu đều có chung một nhận thức chỉ cần cố gắng một năm là có chút thành tựu ba năm thì là do tư chất và kỳ ngộ của mỗi người sau này thái giang sẽ làm đội trưởng của các cậu lam cực và vương vĩ làm đội phó từ nay về sau trong quá trình luyện tập các cậu có thể thoải mái giúp nhau tham khảo hiện tại ủy viên tần muốn khảo nghiệm thực lực của mọi người mọi người cũng đừng để cho tôi bị mất mặt mặc dù biết vì huấn luyện viên lâm này không còn dạy bọn họ nữa nhưng bọn họ nghe vậy vẫn là có chút không nỡ tuy bọn họ tiếp xúc với lâm vân không lâu nhưng những thứ mà bọn họ học được từ lâm vân cho dù học cả đời cũng không hết trong lòng bọn họ lâm vân mới đích thực là một vị sư phụ chúng tôi nhất định không phụ sự vất vả của huấn luyện viên thái giang và hai đội phó vừa dứt lời thì nhìn thấy một đội đặc quân mặc quân phục do một vị huấn luyện viên khác dẫn đầu rất có khí thế đang rầm rập chạy tới